các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giống y hệt nó chỉ khác một điều là cô gái đó xả tóc còn lúc cái người mà lôi con thì lại búi tóc mà nhà con với cô kế bên đó nó không phải hai cái nhà riêng mà là cùng một cái căn nhà một chủ lúc này nhà lúc trước thì cái nhà này nó lớn rồi mới ngăn dách ra thành hai cái nhà để mà cho thuê con không biết là cái cô gái nhà kế bên Mà cái cô kế bên thấy đó với cái bà búi tóc bên nhà con có quan hệ gì với nhau hay không Con cũng không biết vì nó xảy ra ở trong một nhà Rồi mới cách đây khoảng 3 ngày thôi Con có một cái cuộc gọi từ hai vợ chồng bạn của con Họ cho biết là họ sẽ qua chơi tối nay Cho nên tối đó con có chờ hai vợ chồng đó qua Khi mà hai vợ chồng đó đến nhà con cũng tầm cỡ 7 rưỡi tối rồi. Vợ chồng con mới bày ra tiệc để mời anh chị đó nhậu. Ăn uống nhậu nhẹt no sai rồi tới khoảng cũng 11 giờ đêm. Trời cũng đã khuya mà uống rượu cũng khá nhiều. Thôi, hai anh chị ấy ở lại để ngủ ở nhà con. Thường thường thì con ngủ nhà trên, bây giờ có khách mà. Con đi ra phía sau nhà. Nhưng từ khi mà bị lôi vô nhà vệ sinh thì con không dám ngủ ở nhà sau nữa. Cái bữa đó mưa lớn lắm. Con mới nhường chỗ cho khách rồi. Con đành phải ra ngoài sau con ngủ. Chứ bình thường không có dám nữa. Khi con ngủ đến khoảng 12 giờ rưỡi tức là quá nửa đêm rồi. Con nhớ con mới ngủ được một chút thôi. Vợ chồng của cái chị bạn ở nhà trước đi ra nhà sau để đi vệ sinh. Vợ chồng chị ra tới sau thì thấy con nằm co ro và lạnh. Nhưng có một điều lạ là thấy con nằm ngay cửa nhà vệ sinh cách khoảng găng tay nữa là vô cửa. Chị ấy mới kêu con dậy để mà vô ngủ lại. Thì con cũng đi vô con ngủ con không có nói gì hết qua lần thứ hai khoảng hai giờ sáng anh chị ấy lại đi vệ sinh <cười> tại vì nhậu bia nhiều quá cho nên mắc tiểu nhiều đó là chuyện bình thường lần thứ hai này khoảng hai giờ sáng thì chị ấy lại thấy con nằm ngay chỗ cái cửa cầu tiêu cách cũng cỡ ngang tai nữa và chị ấy đã kêu con quay trở lại đi ngủ rồi lần thứ ba cũng xảy ra giống như vậy cho đến sáng hôm hôm đó thì chị Mới hỏi, không biết làm sao mà hôm qua tao thấy mày ôm nhà vệ sinh mà ngủ dậy, vừa nói mà chỉ cười. Con mới nói là khi con ngủ con mơ, con thấy cái người phụ nữ búi tóc đó lôi con tới đó. Con nghĩ chỉ là trong giấc mơ thôi, mà không ngờ nói là sự thật. Chỉ mới nói mày nói nghe ghê vậy, nhưng mà ngủ ở nhà mày tao cũng có cái cảm giác lạ lắm mà tao không có dám nói. Cứ như là khi tao ngủ đó, có ai rình hoài làm tao ngủ không có được luôn. Chị nói, tao mới ngủ được chút à, cảm giác có ai rình làm tao thức. Khi thức chị thì tao nhìn thấy có cái bóng đen xì đi ngang qua, tao sợ quá tao thức luôn. Thì đi ra sao, mấy lần mới thấy mày ngủ như vậy đó. Thôi, sau này chắc tao không dám ngủ ở nhà mày nữa đâu. Chú Thảo ơi, mấy bữa nay con rất buồn. Bảy tám ngày trước thì con mơ thấy người phụ nữ kia bà đuổi con ra khỏi nhà dữ lắm, rồi từ đó tới nay con cứ làm bánh là hư, không buôn bán gì suôn sẻ hết, hư lên hư xuống, lỗ vốn luôn không lời chút nào. Con nghĩ chắc họ không muốn con kể về thế giới của họ hay sao ấy? Chú có thể cho con lời khuyên không chú? Giờ thì con rời nhà cũng không được, vì ở đây hết nhà cho thuê rồi chú ạ. Dạ, con cảm ơn. Đó là những lời. Mà trong bức thư Việt Thảo nhận được mới đây cho biết sự việc xảy ra như vậy. Thì không có gì hết. Chuyện mà lôi vô phòng vệ sinh, nhà vệ sinh thì cũng đã xảy ra trước rồi. Trước khi kể mà, có phải không nè. Bây giờ vấn đề làm bánh làm trái mà bị hư hoài. Mình cũng coi lại coi tại sao. Vấn đề là bây giờ nếu theo dịch thảo chủ quan thôi, nha suy nghĩ lại điều này. Thứ nhất, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.